Có bao giờ quý vị nghe một câu Là chết rồi mà vẫn còn đói Vẫn hận Vẫn quay về Người ta nói Khi một người chết trong quán khí Thì linh hồn của họ khó mà siêu thoát được Và nếu như không ai nhớ tới Họ sẽ tìm cách quay về bằng mọi giá Ngày hôm nay có một câu chuyện đã xảy ra giữa lòng Sài Gòn Trong một gia đình Tưởng như đã quá quen với đau thương Sau cái chết đầy Quẩn khúc của người anh trai Thì người em trai bỗng trở nên lạ lùng Ăn đêm thất thường Sức khỏe sa xuất Tính tình đổi khác Ai cũng tưởng là bệnh Cho tới khi có một người kêu là Phải đi coi thầy Họ tìm tới một cái ngôi miếu bí ẩn Nằm sau một cái tiệm tạp quá Nơi thợ ông hổ Một dị được cho là chuyên trị vong dữ Và tại đây Mọi bí mật mới bắt đầu hé lộ ra Một nghi thức được thực hiện Một giọng nói lạ gian lên Từ chính người đang bị hành Và một lời thú nhận Khiến cho người sống phải rùng mình Đây không chỉ là một câu chuyện ma Đây là một câu chuyện về tình thân Về quan nghiệp Và cả lòng tin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 Hôm nay đi đến video số 374 Chúng ta có hai lá thư Có hai câu chuyện Đến với câu chuyện thứ nhất Là được gửi về kinh từ bạn Trâm Bạn năm nay được 29 tuổi Bạn là một nhân viên văn phòng Sanh tra và lớn lên tại Sài Gòn Nhà bạn ở Gò Giấp Bạn kể lại cái câu chuyện của chính gia đình mình Có thể nói là tạm kết thúc vào khoảng đầu năm nay Năm 2025 Ngoại bạn sanh được 7 người con Mẹ bạn là con gái lớn trong nhà Ngoài cậu tư với cậu năm ra Thì mọi người còn lại đều là con gái Mẹ bạn từ nhỏ sống chung với bà cố Tức là mẹ chồng của bà ngoại Hay mình có thể hiểu là bà nội của mẹ đó Còn mấy cậu gì thì sống chung với ngoại ở ngoài Dũng Tàu. Sau ngày hết chiến tranh thì mọi người mới cùng nhau vô lại trong Sài Gòn để mà sinh sống. Chắc gì không có sống chung với nhau cho nên mẹ với ngoại không có hòa thuận cho mấy. Mấy vị trong nhà cũng không có thích mẹ. Theo như lời mẹ nói thì khi mà mọi người vô trong này sống với cố đó Thì thấy cái gì cố cũng ưu tiên cho mẹ Nên họ không có thích Nhiều khi còn đi qua bên nhà hàng sớm Để mà nói xấu mẹ bạn nữa Lúc đó cả nhà ở bên quận 3 Bên cái khu kinh nhiêu lập Sau này người ta quy hoạch Cả nhà mới mua một cái miếng đất ở gò dấp Rồi xây hai cái nhà kế bên nhau Chung một cái sân luôn Một cái nhà thì mẹ ở với bà cố Còn cái nhà bên kia thì ngoại ở với mấy dị, mấy cậu. Bố của bạn làm hướng dẫn viên du lịch. Mấy năm đó là dẫn cách nước ngoài, được nhiều tiền lắm. Với lại mà khách người ta cũng tặng quà này kia đó. Mà được bao nhiêu là bố đem về cho ngoại với mấy cậu, mấy dị hết trơn hả? Ờ, gia đình là ở miền Nam, ở Sài Gòn. Nhưng mà bạn gọi là bố nha, mình tôn trọng trong lá thư. Bạn cũng gọi là bố. Và cũng không có ít những người ở trong Sài Gòn gọi ba là bố. Cái chuyện này nó rất là bình thường. Chúng ta không phân biệt. ha Với lại tôn trọng trong lá thư bạn ghi như thế. Thì bạn nói bạn thấy thương bố mẹ. Mặc dù nhà ngoại không có ai thích mẹ. Nhưng mà bố mẹ lúc nào cũng chăm lo tương tất. Thậm chí là cậu gì nào khó khăn. Thì hai người cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà đổi ngược lại được cái gì? Toàn là tham lam với đố kỵ Trời mâu thuẫn càng ngày càng tăng. Họ ganh ghét tại vì mẹ bạn có nhà riêng, có chồng làm ra tiền, lại còn biết dung dán nhà cửa, ăn nói khéo léo ai cũng thích. Mấy năm đó mẹ buôn bán ở ngoài chợ. Năm mà bạn học lớp 9 á, thì mẹ với nhà ngoại xảy ra một cái mâu thuẫn rất lớn. Tới nỗi mà chỉ cần họ ngồi lại với nhau thôi, thì mẹ trở thành cái chủ đề để cho họ bàn tán, xâm xì liền. Nguyên nhân thì bạn không có tiện nói. Nhưng mà tới lúc tận 20 năm, thì mẹ bạn mới giải quan. Được. Tức là năm 2024. Trong suốt cái khoảng thời gian đó, Hai bên nhà không có nhìn mặt nhau Năm 2019 thì bạc cố của bạn mất Qua năm 2021 thì bố bạn bị xuất huyết bao tử phải nhập viện Sau khi bác sĩ tiến hành khám thì lại lồi ra quá trời bệnh khác đi Bố buộc phải nhập viện điều trị gần nửa năm Thời gian đó nhà của bạn gần như khánh kiệt Tiền bạc có bao nhiêu đổ vô để mà điều trị cho bố Dựa vô cái chuyện đó Mà bên nhà ngoại lại có dịp nói xấu mẹ bạn Nói mẹ ăn ở thất đức Cho nên trời mới phạt Bây giờ mới phải lãnh nghiệp Nói chung họ nói rất nhiều Nhưng mà đâu có dám nói trước mặt Nói sau lưng thôi Thì mấy cái chuyện đó mẹ được mợ năm kể lại cho nghe Mợ năm thì lại rất thương mẹ với bà cố Hồi đầu về làm dâu á, mỗi lần làm cái gì mà Phật ý mấy bà dì của bạn là mợ bị chửi dữ lắm Mấy cái lúc như vậy thì mợ lại chạy qua bên nhà bà cố để mà khóc với mẹ Mợ nói á, hồi đầu nghe người nhà nói mẹ không có tốt, mợ cũng tin Nhưng mà càng ngày càng tiếp xúc thì mợ tự thấy là mẹ không có như những gì mà mấy người đó nói Cái lúc mợ nghe kể lại mấy cái chuyện mà Nói lén sau lưng vậy đó Thì mẹ chỉ cười thôi Mẹ nói thôi kệ đi Để tụi nó cứ nói Miễn là mình không phải như vậy là được rồi Thật ra mẹ sợ thì mẹ không có sợ Tại vì mẹ dù gì cũng là con lớn Là chị của mấy cái người đó mà Mẹ sợ cái gì? Bạn nghĩ là bạn chạnh lòng Một người là người dân nước lã mà người ta còn thương mẹ hơn máu mũ ruột ra. Bệnh tình của bố bạn thì mỗi lúc một thuyên giảm, nên được bác sĩ cho về nhà. Dù vậy là vẫn phải uống thuốc, với lại ăn uống theo cái lời dặn của bác sĩ. Hiện tại thì bố cứ ở nhà vậy đó. Vì sao cái đợt đó thì để lại di chứng, bố không có còn được khỏe như trước. Lúc về nhà thì bố mới kể là Hồi còn mê man ở trong bệnh viện Bố đã thấy rất nhiều người nắm tay nắm chân bố mà kéo đi Lúc đó día cô bố Thấy bản thân sao mà nhẹ hẳn à Mấy cái người đó thì cứ kéo bố đi hoài Đi cho tới cái tầng cao nhất của bệnh viện luôn Trong đầu bố nghĩ là nó kéo mình lên đây Thì chắc là nó sẽ quăng mình xuống Cho nên bố mới tra sức dãy dùa Kêu họ buông ra Nhưng mà họ không có buông Ông giận quá ông mới chửi thề Mẹ nó Tao không có quen tụi bay Buông tao ra nghe Không tao quánh chết mẹ Bố la xong thì Cảm thấy người nhẹ đi Không có dướng díu gì nữa Giật mình dậy thì bên tay Mới nghe được cái tiếng tích tích Của cái máy chạy thận Thì mới biết là mình mơ thôi Thì mặc dù xảy ra Cái biến cố của bố nhưng mà cuộc sống của gia đình bạn vẫn bình yên như vậy. Không có quan tâm tới những cái lời người ta bịa đặt ở bên ngoài, nói xấu mình. Cho tới một cái ngày đó. Bạn nhớ rất là rõ, tại vì đó là ngay cái bữa sinh nhật của bạn mà. Đó là một cái ngày của tháng 3 năm 2023. Bữa đó bạn đi làm về sớm. Bạn đặt bánh pizza ship tới nhà để ăn với mẹ với em gái. vừa trả tiền cho bu tá xong thì qua vô nhà nè bạn nghe đằng xa có cái tiếng la thất thành là ba ơi ba ba ơi nghe vậy thì cả nhà bạn cũng hơi quang mang nhỏ em bạn nó lóng tay nó nghe kỹ một chút thì nó nói là giống như tiếng thằng phước con cậu Tư vừa nghe nhắc tới cậu Tư một cái là mẹ bạn phóng chạy ra khỏi nhà Mặt rất là quan mang lo sợ luôn Lúc mà mẹ chạy qua tới bên nhà ngoại đó Thì thấy mọi người đang bu xung quanh tầng của cậu thư Mẹ mới lách người chen vô Gạt mọi người qua Thì thấy cậu Tư tắt cổ toàn tên ở đó rồi Nguyên một nhà bàn hoàng hết Tại vì trước đó nửa tiếng Cậu Tư còn ở dưới nhà với mọi người Cậu nói là cậu đói Muốn ăn cháo trắng Ăn xong thì cậu nói mệt cho nên lên phòng ngủ Thế vậy thì cũng đâu có ai làm phiền để cho cậu nghỉ ngơi Ai mà về đâu cậu lại tự tử như vậy Cái phòng ngủ của cậu ở trên cao Cửa phòng hướng ra mặt đường Xung quanh toàn là nhà dân Lại ở trong hẻm vắng nữa Cho nên là tiếng của thằng Phước nghe lỏng lỏng luôn Người ta nghe thấy cũng bắt đầu bu lại Ta nói nó nhoi lên hết. Người thì bàn tán, người thì bật video lên livestream người thì điện báo công an. Ngoại kêu Phước hạ cậu Tư xuống, rồi mới đích thân bà ngoại trèo lên cái ghế cắt cái cọng dây thòng lọng, đem nhúng vô trong trong rượu rồi đốt. Cậu Tư thắt cái thòng lọng bằng giải dù. Đâu chừng 15 phút sau đó, thì công an họ tới. Họ nói muốn khám nghiệm tử thi thì cho nghe tin là có người chết nghi là án mạng. Ngoài lúc đó mới nói chỉ là chuyện gia đình thôi. Do cậu bệnh nặng mới nghĩ quẩn như vậy. Bà không muốn cậu chết rồi mà cái thân thể bị mổ xẻ không có nguyên dạng. Người nhà đã nói vậy rồi thì bên công an họ cũng đâu có làm gì hơn. Cái dây ngoại cũng đốt đâu mất tiêu rồi. Không còn bằng chứng gì hết. Cho nên họ lập biên bản sự việc Rồi cho người nhà ký tên vô là xong. Mẹ của bạn với Mợ năm cũng phụ một tay lo đám tang cho cậu Tư được chu Toàn. Lúc đó thì bạn đang giận bên ngoại của bạn lắm. Tại vì bạn biết được thời gian mà bố nằm viện thì chính cái ông cậu Tư này nè. Ông trù bố bạn chết sớm. Bạn không có ưa à? Nên bạn kêu mẹ bạn đi về đi Để cho họ tự lo Họ có coi mẹ là gia đình đâu mà mẹ nhọc lòng Mẹ chỉ nói nghĩa tử là nghĩa tận Nó cũng là em ruột của mẹ Mẹ không có bỏ được Giờ phải nói là Bạn cứ nghĩ là mẹ làm cho nó tròn Thôi Nhưng mà thật ra là mẹ làm tận tâm tận lực luôn Nhưng mà vẫn bị dì ba, dì Út rồi dì Sáu này, Nói là mẹ ra vẻ Muốn làm màu giả bộ vậy đó Phải chi ba người đó phụ cái gì đâu Không hề luôn Đứng bên ngoài lấy con mắt ngó Chớ hề động vô cái móng tay vô cái đám miếng cái nào luôn. Ai nói gì mẹ vẫn lo cho tới khi cậu đem đi thiêu Chắc chắn một điều là lúc đó bà ngoại là người đau khổ nhất Bởi vì bà có hai người con trai thôi Mà cậu Tư lại là cái người mà bà thương nhất Cậu Tư mất được khoảng một tuần Thì bữa đó bà ngoại ngủ quên Không có khóa cổng Đang liêm diêm vậy đó Ngoại mới nghe cái tiếng nói Má Chưa khóa cổng kìa Bà cứ nghĩ là cậu Năm hay là thằng Phước thôi Cho nên là Bà ngoại mới ẩm ừ rồi quay vô trong ngủ tiếp. Mới được một chút thì bà ngoại nghe một cái rầm giống như là người ta đập mạnh tay lên cái tấm phản vậy đó. Bà mới giật mình ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh mới thấy nhà tối ôm à. Ngó xa xa thì thấy đúng là cái cổng mới có khép hờ thôi chứ chưa có khóa. Ngồi ngẫm nghĩ bà mới sực tỉnh là Cái giọng đó là giọng của cậu Tư Chứ không ai vô đây hết Đêm đó ngoại khóc quá trời luôn Về cái nguyên nhân để mà xảy ra Cái chuyện đau lòng của cậu Tư Thì cả nhà ngồi ngẫm nghĩ hoài không có ra Cho tới khi mỗi người nói ra một ý Thì sâu chuỗi lại nó mới ra như vậy nè Cậu Tư nghe nói là bị bệnh bao tử khá là nặng Nhưng mà chưa có tới cái mức như bố của bạn Theo lời của vợ thằng Phước Thì cậu Tư không có chịu đi bệnh viện Mà ở nhà uống thuốc nam Nghe ai ở đâu hốt thuốc miễn phí là đi hốt chị uống Uống thuốc đỡ đỡ được một chút Thì ngưng ngang Chừng nào đau thì uống tiếp Bệnh nó cứ tái đi tái lại nó không có hết được Thằng Phước con của cậu thì nó bằng tuổi của bạn Hồi học cấp 2 Nó đua đồi lắm Cho nên nó bỏ học ngang Nhà có mỗi thằng cháu đích tôn Nên nó muốn cái gì là được cái đó Không có ai khuyên nhủ được Có lần bên ngoại của nó bán được miếng đất Có chia cho mợ tư 100 triệu Thì đáng lẽ cái số tiền đó Là để cho hai ông bà dưỡng già đó Tại vì hai người cũng lớn tuổi rồi Có một đứa con à Mà cũng không có trong mong gì vô đó được Nhưng mà cái thằng Phước này nè nó đòi xe mô tô giá hơn bảy chục triệu lần. Nó nói bạn nó đứa nào cũng có, cho nên nó muốn phải có một chiếc. Rồi thương con mù quán mà, mở tư bà bấm bụng mua cho nó. Ngày mà nó chạy chiếc xe về, cái mặt nó nghênh lên trời bao nhiêu, thì mặt của ba má nó hạ méo bấy nhiêu. Đau túi quá. Ông bà nghĩ nó lớn lên cưới vợ cho nó xong thì chắc nó sẽ biết lo cho gia đình thôi. Nhưng mà chớ hề đâu. Nó chứng nào tật nấy. Ham chơi hơn ham làm. Cho nên là không có cái công việc nào mà nó làm bền hết á. Con trai đã vậy. Còn hai đứa cháu nội đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Thêm phần bệnh trong người. Nên tinh thần của cậu Tư sa sút lắm. Trước đó hai ngày... Thì cậu Tư ổng lên cơn đau giữa đêm Nó đau thắt ngang cái bụng chịu không có nổi Cậu mới kêu thằng Phước chở đi bệnh viện Nhưng nó bàn ra Nó kêu là bình thường đau có sao đâu Ba chịu khó qua đêm nay đi Mai sinh nhật bé nấm rồi Mợ Tư thì bà không có biết chữ Sợ bác sĩ kêu ghi tự khai không biết ghi làm sao Cho nên bà không có đi Cậu Tư tới nước đó rồi đâu còn cách nào hơn đâu Tự lò dò đi bệnh viện một mình vậy đó Về ông ấy kể là cái đêm đó đó Kế phòng ổng có một cái ca cấp cứu nặng lắm Người ta bị tai nạn giao thông Mình mấy người đó máu me không à Mà người ta gắn dây nhợ gì tùm lum Người đó cứ giật lên giật xuống không có kiểm soát bản thân được Đâu chừng vài phút thì chết Chứng kiến cái cảnh đó, đó Ông mới nghĩ là có khi nào sau này Ông chết cũng đau đớn như vậy hay không Bạn nghĩ là có khi nào sẵn Cái tâm lý không có được dững Rồi thêm cái chuyện bên cạnh Không có người thân động viên an ủi gì hết Nhìn lại thấy gia đình đủ thứ khó khăn Cho nên nảy sinh ra cái ý nghĩ bất mãn Muốn kết thúc cái cuộc sống Cái ý nghĩ đó nó nhan nhóm lên từ đó hay không Phải chi mà vợ con quan tâm một chút thì chắc không có tới nổi Rồi cũng thằng Phước nó kệ Là đêm trước khi xảy ra chuyện Nó cứ thấy ba nó cầm cái sợi dây dụ đi tới đi lui Mà mắt thì nhìn lên trần nhà Nó lại nó hỏi Thì cậu Tư trả lời là Tao kiếm chỗ treo cái này lên Lúc đó nó đâu có biết cái này mà cậu Tư muốn nói là cái gì Tới mà nó biết thì muộn quá rồi. Vì cái chết của cậu Tư là chết dưỡng cho nên người nhà mới bàn nhau là để bàn thờ đủ 100 ngày. Mỗi ngày cúng kiến rồi đọc kinh cho cậu mau siêu thoát. Cái hồi còn sống á, thì bỏ bê không lo. Tới lúc chết thì thằng Phước nó mới biết thương biết lo cho ba nó. Cái chuyện mỗi ngày đọc kinh cho cậu hai lần là nó làm. Sáng một lần, chiều một lần Để mong ba nó được thanh thản Duy trì đâu được 49 ngày Thì dị Út qua nói với mợ tư là Tôi thấy cúng vậy được rồi Thành tâm vậy ông cũng nghe rồi Thôi tự mai dẹp cái bàn cúng đi Dị ba nghe vậy cái bà cũng lên tiếng Bà nói ờ ờ đúng rồi đó Hồi hôm tao nằm mơ thấy thằng tư Nó đang ở chùa nghe kinh kệ rồi Lâu lâu mới về thăm nhà Tao thấy dẹp đi cũng tốt Để cho nó yên tâm mà đi Không biết là hai cái bà này nói đúng hay là không nha Mà hai mẹ con mợ tư cũng xui theo Qua bữa sau là dẹp luôn cái bàn thờ dông Lúc đó thì nhà ngoại chỉ còn lại mỗi một ông con trai thôi Đó là cậu Năm Ông này hiện nhất nhà nếu không muốn nói là nhu nhược. Cậu năm làm bảo vệ ở một cái bệnh viện phụ sản trên quận Tân Bình. Mỗi ngày cậu dậy sớm đi làm, trưa về ăn cơm với vợ. Nhưng mà tự nhiên có một cái ngày đó cậu than nhất đầu. ngồi quẩy quải không có muốn đi làm. Mở năm mới đưa cậu đi khám, thì bác sĩ nói là cậu có dấu hiệu của trầm cảm. Và đang ở cái mức độ nhẹ Mợ năm không có tin Tại vì từ nào giờ có thấy cậu có dấu hiệu gì đâu Nhưng mà quả thật là uống thuốc Thuốc của bác sĩ cho đó Thì thấy cậu có thuyên giảm Cho nên là vẫn cứ duy trì uống Một điều lạ nữa là Cậu dần dần lạnh nhạt với mợ Hãy mợ tới gần là liếc mắt khó chịu kỳ cục lắm nha Rồi cậu ăn đêm nha Ăn chất là nhiều. Ban ngày thì đưa cái gì cũng không ăn. Nói là còn no lắm. Không muốn ăn. Kêu cậu đi làm. Cậu nói đau đầu không đi. mở mới la. Ông bệnh tôi đã mua thuốc cho ông uống rồi. Bây giờ ông khỏe thì ông đi làm đi chứ ở nhà làm cái gì. Nghe vậy thì cậu cũng đi. Nhưng mà dắt xe qua mặt mở là cậu liếc một cái bén ngót. Miệng lầm bầm chửi cái gì đó không biết Được một ngày ngoan ngoãn đi làm thôi Qua bữa sau là nghỉ tiếp Hỏi thì bắt đầu thang là đau bụng đau đầu à, Thì mợ lại chở cậu đi khám tiếp Bác sĩ khám đủ thứ Rồi cũng kết luận là cậu bị trầm cảm nhẹ Lại cho thuốc về uống Lúc này thì vợ của Phước mới thủ thủy với mợ năm nè Là đi coi thầy đi Chứ tình hình này thấy hơi kỳ vậy đó Mợ năm cũng suy nghĩ rắn đo dữ lắm Mợ thấy cái kiểu của cậu á Cũng giống như là bị về tâm linh Cho nên mợ quyết định đi kiếm thầy Rồi cái mợ năm dắt về nhà một ông thầy từ Bình Thuận Mợ nói ông thầy này cao tay lắm Từng giúp gia đình bên mợ tháo được cái duyên âm cho một đứa cháu trai Ông thầy ổng bước vô nhà, đi xung quanh một lượt. ông mới nhìn cậu Năm, rồi nói bóng gió một câu như vậy nè. Ở nhà có thờ ông bà, thần tài, thổ địa, nên dông ở ngoài không có vô được. Còn đối với dông người nhà thì vẫn vô bình thường. À, lúc ông nói cái câu này á là có mặt bạn luôn. Bạn nghe được dạng nhớ rất là rõ. Thầy nói xong thì lập một cái bàn cúng nhỏ nhỏ, giống như cậu Bình An thôi. Thầy nói cậu Năm không có sao đâu. Nhưng do thầy không có duyên, nên không giúp được. Rồi sau này sẽ có người giúp. Mọi chuyện nó cứ tiếp tục như vậy hoài. Cậu Năm cứ quể quải mệt mỏi, không sao tìm được nguyên nhân hay cách trị nào cho thích hợp. Bà Mở Năm thì bị mấy bà dị trong nhà chửi dị không lo cho chồng đàng hoàng. Bà ngoại thì còn có một mình thằng con trai cho nên cũng bắt đầu xót ruột mà quay qua đai nghiến Mở Năm. Thời điểm nó nhìn Mở rất là tội nghiệp luôn. Mở làm được bao nhiêu tiền cũng đổ vô mua thuốc mua đồ tẩm bổ cho chồng. Mà cậu Năm ổng cũng vậy ha. Không có chuyển biến cái gì hết. Mở mới kể với mẹ Là nhiều khi muốn uống thuốc ngủ rồi đi luôn Như cậu Tư cho xong Nhưng mà nghĩ lại mợ mà chết rồi Thì ai lo cho cậu Còn con cái nữa Cho nên ráng mà sống Cho tới cái lúc đó Là cái lúc đi làm về Mợ mới đứng ngoài cửa của một cái ngôi chùa nhỏ trong hẻm Từ chỗ mợ Tư đứng Có thể nhìn thấy được tượng Phật bà Quan Âm Là lúc đó là buổi tối rồi. Mợ nhìn tượng Phật bà vừa khóc vừa khấn sinh ơn trên thương xót mà giúp cho con thấy được cái hướng đi để mà thoát ra khỏi cái bể khổ này. Mợ cứ đứng như vậy cả tiếng đồng hồ thì mới lên xe về nhà. Lúc về gần nhà thì mợ năm thấy có một cái cô đó. Cậu đứng bán chè ở đầu hẻm. Mẹ bạn nói cái cô này ăn chay trường. Người hiền lành phúc hậu lắm Cổ cũng là người có căng Vừa thấy mợ tới Cổ mới đưa tay cổ ngoắt vô Cổ mời mợ mua chè Do cái bữa đó không phải là ngày cúng Cho nên chè cổ còn khá là nhiều Mợ mới móc tiền tra Mua mấy bịch chè Tính chút đi qua bên nhà của bạn Ăn chè với mẹ Hai chị em cũng hay tâm sự khuya lắm Thấy mợ buồn cho nên là cô vừa múc chè vừa hỏi coi mợ có cái chuyện gì hay không. Mợ cũng tình thiệt mợ kể cho cô nghe. Cái chuyện này ai thật ra trong xóm ai cũng biết có gì đâu giấu. Tại với lại mợ biết là cô không có nhiều chuyện. Thì nghe xong câu chuyện của mợ cô mới nói. Cô mới nói là như vậy nè. Ở bên xóm bên kia có cái miếu thờ ông hộ. Hay qua đó xin keo thử đi. Với lại bên đó có bà cô bãi. hay cho ông hổ mượn xác lắm. Nhờ bà coi thử coi cậu Năm có gặp cái chuyện tâm linh gì hay không. Mợ nghe thì mợ mừng. Sáng bữa sau mợ theo địa chỉ của cái cô bán chè cho đó. Mợ mới đi qua đúng ngày đó. Nhưng mà lại đứng ở trước cửa của một cái tiệm tập quá. Thấy mợ đứng ngó nghiêng thì chủ tiệm mới hỏi là mợ cần mua cái gì. Cho nên mợ mới hỏi đại là À, có phải ở đây á có cái miếu ông hổ không? Chủ tiệm nói đúng rồi Cái miếu nằm sau lưng nhà bà Do sợ người khác nói mê tín dị đoan Rồi đập phá miếu Cho nên người ta mới cất miếu ở sau nhà dân như vậy Chỉ có dân ở đó mới biết Hoặc là hữu duyên lắm mới được chị tới Như bạn ở đó bao nhiêu năm trời mà bạn đâu có biết cái miếu như vậy đâu Mợ mới đi men theo bên hông nhà Thì đúng là thấy đằng sau có một cái miếu thờ nhỏ Nhưng mà ở đó được bài biện lễ vật nha Đồ cúng trái cây rất là nhiều Mợ tới xin dâng lễ Vừa quỳ khấn vừa khóc Mấy cô đó mới đợi mợ khấn xong mới kêu lại để hỏi chuyện Chắc là thấy mợ như vậy á Thì đoán là nhà của mợ có chuyện gì rối lắm rồi Nghe xong ai cũng thấy thương cảm cho mỡ hết Lúc đó mỡ mới lỡ miệng nói một câu là Thiệt sự con không có biết chồng con có ai dựa vô không nữa Mỡ vừa mới dứt tiếng thôi Thì có một cô trong nhóm mới lên tiếng là Muốn biết có hay là không Đưa chồng con tới đây Hỏi ra thì mới biết cái cô vừa lên tiếng là bà cô bái Người chuyên lo nhan khối cho miếu nè Và cũng là người hay cho ông hổ mượn xác Mợ năm mượn lắm Bởi vì biết cô bãi lên tiếng như vậy là chịu giúp rồi Cho nên cô mới lật đợt phóng xe về nhà đưa cậu năm lên Ban đầu ổng không có chịu đi đâu Nhưng mà mở khóc lóc đồi sống đồi chết dữ lắm ổng mới chịu đi chung Nhưng mà mặt mày ổng khó chịu vô cùng Tới khi quay trở lại miếu Thì mở năm thấy mấy cô chuẩn bị bàn cúng hết rồi. Nhìn thấy nó trang nghiêm mà nó tà mị sao đâu á. Ngồi trước cái bàn lễ lạc của bài. Cô này dốc người khá là đầy đặn. Cô ngồi khoanh hai chân hai tay để lên đùi. Bàn tay thì cong cong cái điệu bộ giống như cái móng vuốt vậy. À, cậu năm thấy vậy là không có dám bước vô nhà. Cứ đứng ở trước cửa. Hai tay cứ đưa lên hạ xuống như là Cái kiểu bồm trồm muốn chạy vậy đó Tự nhiên cô bãi nạt lớn một tiếng chiều đã tới rồi sao không vô Mà cái giọng cô lúc đó ồm ồm nghe rất là có lực Bình thường giọng nói cô cũng lớn Nhưng mà là cái giọng khác lúc đó Nó hơi trầm hơn Nó gian gian lạ lắm Lúc đó thì cậu năm mới ngoan ngoãn ngồi xuống Mặt lắm la lắm lét vậy. Mắt thì không có dám nhìn thẳng Mà hai bàn tay kẹp vô đùi Như người ta bị lạnh trung lên bần bật vậy đó Cô bãi mới bắt đầu hỏi Dông trong thân này là ai Tại sao lại nhập vô người ta Hả Cái tiếng hả gần ở trong cổ họng nhỉ Giống như là đang tra khảo Cái dông trong người cậu năm Cậu năm ông nói á, mà giọng của ông rung dữ lắm, cái kiểu sợ quá đi. Ông xin là ông hổ tha mạng cho con, con là anh của cái xác này, nhập về chỉ để ăn chứ không có làm hại. Nghe được tới cái khúc mà anh của cái xác là mợ năm nhảy lên xe chạy về nhà chở bà ngoại tới liền. Anh của cậu Năm thì chỉ có cậu Tư thôi chứ ai vô đây nữa Rồi ổn định lại rồi Ông Hổ mới hỏi là Đã mất được 2 năm rồi Cốt cũng đưa lên chùa rồi Tại sao không ở chùa mà trốn về nhà Hả Thì cậu mới nói là Con không có thích đồ chay Con không chịu được sự thanh tịnh trong chùa Con muốn về nhà ăn ngon Ông hổ tức lên Cho nên là cái xác bà bãi bà nghiến trăng Người nhập vô xác em mình như vậy Nó cũng bị ảnh hưởng thì sao Người có biết hay là không Thì cậu Tư lý nhí rồi Ông nói là con biết làm vậy là bậy Nhưng mà tại đói quá Cho nên mới làm liều Trước nhà có nhiều vong quá Cho nên độ cúng Ông đâu có giành lại đâu Mợ thì cúng cho ổng có 49 ngày hả Ổng đối dữ lắm. Lúc cậu nói mấy cái câu đó cũng vừa hay bà ngoại chạy tới. Bà nghe được hết. Bà nhào lại tính ôm nhưng mà mấy cô cản lại. Một cô mới giải thích là dông đang bị cái quy của ông hổ đè nên yếu lắm. Ai mà đụng vô một cái là xuất ra liền không có hỏi gì được nữa đâu. Bà ngoại khóc quá trời khóc. Đâu có nghĩ là con mình thành ma rồi mà phải chịu khổ sở như vậy đâu Bà cứ nghĩ chỉ cần là đưa cốt cậu lên chùa Thì cậu sẽ được ở đó tu Để giảm bớt tội nghiệp của mình Ngoài đâu có ngờ là cậu lại trốn về nhà chỉ vì đói quá Mà nhập vô em mình như vậy Hỏi thêm thì mới biết là cậu Tư nhập vô cậu Năm Từ cái lúc ngưng cúng hồi 49 ngày Vì cậu chết trong nhà Nên là có thể đi lại Lúc nào đói thì nhập vô xác của cậu năm để mà ăn Ông hổ mới hỏi là Vậy bây giờ có chịu theo ta lên núi tu không? Cậu gật đầu nói muốn đi theo Nhưng mà xin người nhà đốt cho cậu bộ đồ để mặc Hồi chết cậu mặc có cái quần đùi Cho nên lạnh lắm Mở năm nghe thấy thương Mới chạy ra cái chỗ bán vàng mã Mua một bộ đồ Rồi chạy đi mua gối thuốc Mấy bịch bánh Cúng xong thì đốt cho cậu Tư có cái mà mặc Sau khi cậu Tư đi rồi Thì cậu Năm thấy trong người rất là nhẹ nhàng luôn Không có còn đau bụng gì nữa Cậu bắt đầu đi làm trở lại Tưởng đâu là thấy cậu như vậy Thì mấy gì trong nhà mừng cho cậu ha Không đâu Mấy bà quay qua chửi bà ngoại Với mợ năm Nói hai người này mê tính dị đoan Nghe lời người ta suối bậy Cậu năm chỉ bị trầm cảm thôi Chứ làm cái gì mà bị nhập Cái bà dì sáo á Bà còn quá đáng hơn Bà chạy ra tới cái chỗ cô bán chè Bà chửi người ta xối xả luôn Ta nói giữa đường giữa xá Mà bà chửi không có kiên nể gì ai Bà nói tại cái cô này suối bậy Cho nên là mẹ bà mới tin mấy cái bà tào lao đó ở trong đó. Cô này cổ thấy bà Sáu chửi dữ quá đi. Cổ im thin luôn. Mẹ nói cái cô này có dòng theo độ chứ không phải bình thường đâu. Cái dòng đó là ba của cổ. Người cổ yếu lắm, cứ bệnh suốt. Cho nên ba của cổ lâu lâu còn nhập vô người cổ để giữ dòng dế cổ lại nữa kìa. Cái đêm mà mợ năm khóc lóc chạy xe về thì cũng là do cái dông của ông đó kêu mỡ vô mua đồ. Mua chè, cốt yếu là để chỉ cho mỡ biết cái miếu ông hộ Vì sao bà chửi xong thì bà về nhà. Vừa đi mà cái miệng còn vừa lầm bầm lầm bầm. Tối lại bà ngủ, thì bà thấy có một cái bóng trắng bước vô. Là một người đàn ông trung niên. Ông đứng dưới chân giường. Mặt ông giận lắm kìa. Ông nhìn bà dì Sáu lơm lơm luôn Bà sợ muốn đái trong quần luôn Nhưng mà lúc đó mình mấy cứng ngắt rồi Không có la lối cửa quẩy gì được hết Chập sau thì cái bóng đó biến mất tiêu Nhưng mà trong đầu dì Sáu còn dăng dẳng lại cái câu là Tao muốn làm phước cho con tao Cho nên tao không có muốn làm gì mày Nhưng mày mà còn lớn tiếng chửi bới âm um sùm Tao bẻ cổ mày đó cái con mất dạy Từ đó trở đi là cái bà này bà chớ hề dám chạy ngang qua cái đường của cái cô bán chè nó luôn Sợ tới cỡ đó Cái câu chuyện của dòng cậu tư thì kết thúc Nhưng mà chuyện bên nhà ngoại của bạn đổ nghiệp thì vẫn còn Hiện tại thì bạn thấy mấy người trong nhà đó cuộc sống không có còn tốt như trước nữa Thôi thì Âu nó cũng là cái nghiệp từ miệng mà ra Quả báo có tới trễ thì trễ. Nhưng mà chắc chắn sẽ tới. Bạn tin là như vậy đó. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này được gửi về từ Minh ở Sóc Trăng. Minh kể lại một cái câu chuyện mà bạn nghe được từ bà ngoại của mình. Không biết ở đây có ai thắc mắc về cái chuyện là tại sao khi có người mất thì lại để một cái nải chuối xanh dằn lên bụng hay không ha. Hồi nhỏ bạn cũng thắc mắc vậy đó. Và ngoại của bạn cũng giải thích cho bạn nghe. Là theo quan niệm của người Khmer đó, thì người chết rồi sẽ tụ tích tụ âm khí ở chỗ bụng đó. Lâu dần cái khí này nó sẽ chướng lên nhiều. Sẽ khiến cho cái xác chết ngồi bật dậy thở ra. Người ta kêu đó là quỷ nhập tràng. Vậy cho nên mới lấy cái nải chuối xanh Dằn lên bụng xác chết Do chuối xanh có cái tác dụng Xua tan âm khí Tránh cái trường hợp xác trở dậy như vậy Bà ngoại kể cái lúc mà Ông bà mới về đất này sống Thì mọi thứ nó còn Quang sơ lắm Ông ngoại thì có hai anh em Nên mới cùng nhau phát quang rừng Làm đất ở Bà ngoại thì làm thầy thuốc nam Có bàn thợ tổ luôn Hai ông bà về được một thời gian Thì trong xóm bắt đầu nó đông lên Có một cái gia đình kia Người ta dọn tới Nghe đâu họ ở trong trà quýt Hiện tại là Châu Thạch Gia đình đó 5 người Một bà lớn nhất Thì bạn phải kêu là bà Cóc Năm đó bà chắc cũng tầm hơn bãi chục Tên bà là Thạch Rồi bà có người con trai Tên là Dương À, chắc đọc là Vun á Vun á Thì um, Vợ của cái ông này tên là Rinh Con trai của hai người này tên là Sơn Còn cô con dâu tên là Moon. à Gia đình này có cái nghề làm lò gạch Chị Mun thì có bầu sắp sanh Còn bà Thạch thì bà ghi kiểu già yếu dữ lắm rồi Cái lúc mà chị Mun trở dạ Thì mọi người mới lục đục chở chị ra trạm xá Do đường hồi xưa cũng khó đi lắm Toàn là kênh rạch với rừng rậm thôi Cho nên cả nhà phải cùng nhau đưa chị đi Bỏ bà Thạch ở nhà một mình Chiều thì ông vuông này ổng về Thấy bà Thạch đi đứng sân sẵn như thanh niên vậy đó không có giống bà già yếu bình thường Thì thấy mẹ mình như vậy đi ban đầu ổng không có nghĩ gì Ổng mừng dữ lắm Bữa sau, ông Thạch đi làm. Bà Rinh ở trạm xá chăm chị Mun. Còn anh Sơn thì đi về nhà. Cái lúc về anh có mua một cái miếng thịt. Nhưng mà do mệt quá anh chưa có làm liền. Mà treo lên trên bếp á. Xong ông lên giọng ông ngủ một chút. Cái chỗ ông ngủ nhìn ra sẽ thấy được cái bếp với cái chỗ bà Thạch thường nằm. Ông mới liêm diêm thấy bà nội của mình phóng xuống đất một cái rạch. Ông hé mắt nhìn ra nha Thì thấy được cảnh bà Thạch đi tới chỗ cái miếng thịt Lè lưỡi ra Cho cắn một cái muốn hết cái miếng thịt luôn nha Mà cái lúc bà cắn thịt Ông thấy rõ ràng là cái miệng của bà Có hai cái răng này Ông sợ mà cái mặt xanh mặt tỉnh ngủ luôn Nhưng mà phải tráng nằm đó đâu có dám chạy Tới hồi ông vun về nè Thì anh Sơn mới kéo cha mình ra ngoài hè hỏi nhỏ là Hồi nãy thấy bà nội như vậy đó. Ông vu này ông không có tin đâu. Ông nói mày mệt á. Mày thấy bậy bạ. Rồi ông cũng bỏ qua luôn. Không có nhắc gì tới chuyện đó nữa. Bà Thạch thì cũng bình thường vậy đó. Khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều. Tới cái hồi mà vợ con anh Sơn về nhà rồi thì ba người mới đi làm lại. Để bà Thạch với mẹ con chị Muôn ở nhà. Có cái bữa đó, bà Thạch bà sai chị Muôn đi vô sớm mua thuốc cho bà hút. Chị thấy lạ. Nào giờ bà đâu có hút thuốc đâu. Chị đang lưỡng lự, bà mới nạt lên. Mà nhìn bà hung dữ thấy ghê lắm kìa. Bà kêu là mày đi đi. Để con mày tao coi. Chị cũng đi. Và tới cái lúc chị về á, Là thấy bà đang lao miệng Bà ăn trầu hay sao đó mà cái miệng bà đỏ lồm à Chị không thấy con mới hỏi bà là Con chị đâu Bà nó bà không biết Nãy giờ bà ngủ Bà trả lời mà cái mặt bà lắm lét gì kỳ cục lắm Chị thì quảng hồn chạy đi kiếm quá trời Đứa con nít nhỏ xíu mà đi đâu được Chị mới chạy đi cho chồng với ba mẹ chồng hay Bốn người chạy vô tới trong xóm cho bà ngoại để hỏi thăm. Người dân thấy vậy mới kéo nhau đi kiếm đứa nhỏ phụ gia đình. Kiếm quá trời kiếm luôn. Có người chạy ra sau nhà chỗ cái ao mà gia đình dùng để lấy nước lên nhội đất làm gạch đó. Người ta thấy cái đầu đứa nhỏ như đó. Trong xóm có ông xanh. Ông này ông làm thầy bùa. Ông thấy đứa nhỏ còn mỗi cái đầu. Ông mới quan sát một chút Xong cái ông quắc ông Jun ra ông nói chuyện Mẹ ông chết lâu rồi Quỷ nhập vô người bả chứ không phải bả đâu Thằng nhỏ đó bị con quỷ trong người bả ăn rồi Con quỷ này sắp thành tinh rồi Vậy là mấy ông bàn nhau làm một cái lồng sắt Kêu ông Jun giả bộ đi chợ Mua cái miếng thịt về treo ở trong đó Xong rồi đi nằm Giống như là anh Sơn hồi bữa vậy đó Bà thạch bà thấy ông này nằm im đi Bà bắt đầu đi vô trong cái lòng đó đó Bà lấy miếng thịt bà ăn Mấy ông này mới rình nứt ở ngoài hè mà thấy vậy mới ao vô đóng cái lòng lại nhốt bà ở trong Rồi đem đi thiêu luôn Bà la bà chửi quá trời luôn Mà bà ra đâu có được đâu Tại vì ông xanh ông làm bùa trong đó rồi Và cuối cùng là bà hiện trang nguyên cái hình thù thấy ghê lắm Bà gào bà trú cho tới cái lúc mà thiêu cháy hết người bà Còn lại một cái đống đen thui Sau đó thì nhà ông vun dọn đi xứ khác sống luôn Không có ở lại sớm đó nữa Bạn có nói bà ngoại của bạn là thầy thuốc có tiếng Ở cái xứ đó ai cũng biết Ngoại có thờ tổ Cho nên là sau này bà ngoại không làm nghề nữa Thì bị hành dữ lắm Ông ngoại tức quá mới đem chân nhang trên bàn thờ tổ, liện xuống sông hết. Lúc đó thì mọi người mới thấy là bà ngoại thờ một cái tượng bằng đất sét đen thui. Ông ngoại chắc là cao số, cho nên là ông làm vậy mà không có bị sao hết trơn. Cho tới trước khi ngày bà ngoại mất một tháng, là bà không có ăn uống hay nói năng gì được hết. Đem đi bệnh viện người ta nói là bà ngoại bị bệnh già, Chắc dài ngày là nói chuyện được lại thôi. Mà bà đâu có nói chuyện được đâu. Nằm yếu vậy đó. Chứ lúc nào cũng chỉ vô ông ngoại. Ý hỏi là ông ăn cơm chưa? Hồi bà ngoại bệnh là ông ngoại còn khỏe lắm. Tám mươi mấy rồi mà còn đi xịt thuốc sâu tỉnh bơ. Ông nói với bà là bà đi trước đi. Đừng có lo cho tôi. Rồi từ từ tôi cũng theo bà mà. Bà ngoại nghe xong câu đó là bà ngoại bật khóc Và ngay sáng bữa sau là bà đi Bà ngoại của bạn mất năm 86 tuổi Từ cái ngày mà bà ngoại mất Thì ông ngoại xuống sức thấy rõ luôn Mấy dị của bạn thì thấy bà ngoại hoài Có cái bữa đó bà ngoại báo mộng cho mẹ Nói là cha bay yếu lắm rồi Nửa đêm ổng ho tao vuốt ngực cho ổng không đó. Con Út nó đi suốt bỏ ổng hoài. Chắc tao đem ổng đi. Chứ để ổng chịu khổ như vậy. Cơm nước cũng không cho ăn. Ngoại nói mà cái mặt của ngoại giận á. Bạn nói do nhà nghèo. Ba bạn mất từ hội anh em bạn còn nhỏ xíu à. Cho nên là mẹ bạn đi làm suốt. Còn dì Út á thì bà mê đánh bài với số đề. Mà toàn đi qua đêm Bạn nói có năm bạn về quê Thấy bà Út bỏ bà đánh bài hoài Bị mấy anh công an cảnh cáo mà cũng vậy Cái bữa đó hả Bạn báo công an hốt nguyên một ổ luôn Nhờ vậy mới được yên một thời gian Rồi cái thời điểm đại dịch Có mấy bữa ông ngoại cứ kêu mẹ là Hỏi làm Thằng Minh với thằng Năm về chưa Tụi nó có sao không Mẹ nói một ngày hả ông ngoại hỏi tới 2-3 lần như vậy đó Mà mẹ thấy ông buồn lắm kìa Tối đó thì ngoại mất mà không có ai hay hết Sáng 9-10 giờ mẹ bạn đi qua Vẫn còn thấy ngoại ngủ Nên đi vô dán mùng lên Thì thấy ông cứng ngắt rồi Ông ngoại mất năm 99 tuổi Bạn nói bên nhà ngoại của bạn sống thọ lắm Bà cóc của bạn mất năm 106 tuổi Ông ngoại mất được mấy ngày Thì bạn với anh bạn đều chim bao thấy ngoại Ông cứ kêu là về đi con Đừng có ở đây nữa Nói tới hội nhà nước hỗ trợ cho dân về quê Thì hai em về quê luôn Về tới Mới thấy cái bàn thờ của ông ngoại Hai anh khóc quá trời. Hồi ông ngoại mất á, mẹ đâu có nói đâu. Đang bị giãn cách mà. Báo tin lên đó rồi, tinh thần suy sụp thêm thôi chứ có làm được cái gì. Hai anh em mới kể cho mẹ nghe cái chuyện thấy ngoại kêu về vậy đó. Mẹ nói trước cái lúc mất, ngoại nhắc hai anh em suốt, Bây giờ thì hai anh em bạn ở dưới quê săn sóc mộ phần của ông bà. Còn riêng ba của bạn hồi trước cho ba đi chiến tranh biên giới rồi mất không có tìm được xác Cho tới tận bây giờ gia đình bạn cũng không biết ba nằm ở đâu. Đó. Hai câu chuyện ngày hôm nay gửi đến của Trâm và Minh. Hai câu chuyện câu chuyện nào cũng hay quá đi. Câu chuyện cuối tự nhiên kể tới cái đoạn Um, đó tự ai <cười> thôi um, ở câu chuyện này chắc cũng không cần phải bình luận gì nhiều Chúc bà con một đêm ngon nhất